Phần 1.2, Liên Dục Thành nhíu nhíu mẩy, nhìn gương mặt tái nhợt của em gái, cơn giận trong đáy mắt tan đi một chút, âm thanh cũng mềm nhẹ hẳn, người máy hư rồi, ngày mai anh mang đi sửa, hôm nay chỉ có thể uống thuốc dinh dưỡng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Không sao à anh cả, giống như không nhìn ra bất mãn của Liên Dục Thành, Liên tiêu thù nở một nụ cười thật tươi. Thuốc dinh dưỡng khi thấy ba chữ này, gương mặt thờ ơ của Liên Kỳ Quang rốt cuộc có chút biến hóa. Nằm ở bệnh viện lâu như vậy, đối với hương vị vừa chua lại vừa chát kia, cậu thật sự rất chán ghét. Lúc chấp hành nhiệm vụ thanh trừ thành trấn, cậu có thể liên tục ăn bánh quy dinh dưỡng cùng nước uống có vị tanh hôi suốt 2 tháng cũng không chán ghét đến vậy. "Tôi không đói, hai người ăn đi." Lạnh nhạt bỏ lại những lời này, Liên Kỳ Quang đứng dậy đi tới căn phòng cách đó không xa. Đứng lại. Liên Dục Thành lạnh giọng quát. Tôi mệt. Liên Kỳ Quang quay người lại, nhìn thẳng Liên Dục Thành, nghiêm túc nói. Nhìn ánh mắt vô tội của Liên Kỳ Quang, Liên Dục Thành mím môi không hé răng. Liên Tiêu Thổ nhìn Liên Dục Thành, lại ngẩng đầu nhìn Liên Kỳ Quang, có chút nghi hoặc nghiêng đầu, "Anh hai, anh đi tới phòng em làm gì vậy?" Liên Kỳ Quang không nói gì. Trong phòng tắm, Liên Kỳ Quang nhìn chính mình trong gương. Mày nghiu thành một đường, chỉ thấy trong kính là một thiếu niên cao khoảng 1,7m, thân hình tinh tế, làn da tái nhợt như bị bệnh, mái tóc màu nâu mềm mại dán bên gáy cổ xinh đẹp, tóc mái phủ xuống che đi đôi mắt xinh đẹp. Bên dưới hàng mày khẽ nhếch là con ngươi đen láy tỏa sáng như ngọc lưu ly, hàng mi dài, khẽ trước một cái thủy phản phất có những giọt nước trong suốt chảy xuống, làm người ta nhịn không được muốn đưa tay đón. Cố với cái mũi khéo léo đôi môi đỏ hồng, đúng là một lam nhan hoạt thủy. Trong mắt người khác có lẽ là một mỹ nhân khuynh thành, nhưng đối với Niên Kỳ Quang mà nói, bộ dáng này trong mắt nàng kia chỉ là một thứ vô dụng dáng cái má, ta thực thơm ngon, ta thực yếu ớt, mau tới ăn ta đi nào, mà thôi. Thân thể này lớn lên có một vẻ ngoài thực xinh đẹp, chính là trước kia vẫn luôn cúi đầu, biểu tình âm trầm, hệt như người ta thiếu nợ mình, sao có thể làm người ta sinh ra hảo cảm? Nếu cậu ta bình thường một chút thì cần chi sầu não không tóm được trái tim của Bạch Mã hoàng tử kia. Liên Kỳ Quang trước trước mắt, con ngươi xinh đẹp nhất thời trông thực vô tội, làm người ta nhịn không được muốn gục xuống. Khóe môi cong lên, nụ cười dần tản ra, vẻ vô tội đáng yêu vốn có nhất thời yêu diễm như tinh linh nhưng lại mang theo chất độc trí mạng. Liên Kỳ Quang đen mặt. Đen chệch đi. Liên Kỳ Quang đưa tay gạt đi phần tóc trước mắt. lộ ra con ngươi đen tỏa sáng, nhìn ánh mắt vô tội ướt át trong gương, cơn tức của Liên Kỳ Quang nhịn không được bắt đầu lan tràn, nhất thời tỏa ra toàn bộ khí thế, con ngươi nhất thời sâu thẳm, con ngươi đen tĩnh mịch tựa như cơn lốc xoáy vô biên nhìn không thấy đáy, xuyên thấu qua từng tầng tầng lớp lớp khí lạnh băng kia là mùi máu tanh nồng đậm làm người ta run sợ. Trong lúc nhất thời khí thế trên người Liên Kỳ Quang đều thay đổi, thân thể vốn tinh tế gầy yếu bị bao phủ bởi một tầng máu tanh cùng điếc trọc, giống như vừa đạp lên vô số xác chết ở địa ngục trở về, làm người ta rợn da gà. Liên Kỳ Quang hài lòng, cảm thấy sung sướng, khí thế tán đi, khôi phục lại bộ dáng thờ ơ lạnh nhạt trước đó. Ra khỏi phòng tắm, trở lại phòng, đi tới bên giường nặng đè nằm xuống, ngồi vào tấm chăn mềm mại không biết chế từ thứ gì. Tắt đèn, Cảnh sắc trong phòng biến thành đại dương mênh mông, đủ loại san hô đầy màu sắc, những cọng rong đang đưa theo dòng nước, một đám cá kỳ kỳ quái quái tung tăng bơi lội, làm người ta có cảm giác thật sự đang đắm mình dưới đại dương. Chính là Liên Kỳ Quang không hề thả lỏng vì những cảnh đẹp trước mắt, không gian dị biến làm cậu cảm thấy bất an. Liên Kỳ Quang có một không gian, này là một bí mật lớn. Trừ vỏ chính mình, bí mật này không có người thứ hai biết tới. Cho dù là tiểu thái tử mà cậu đã phụ tá nhiều năm Không gian này cậu có được trong một lần thanh lý tang thi ở một chấn nhỏ Thời điểm đó cậu bị phản bội Bị hơn một ngàn con tang thi vây trong một cửa tiệm cụ kỹ Khi đó cậu đã bị tang thi cào bị thương Ngay lúc nghĩ mình sắp chết Vô tình đụng vào hộp gỗ trong ngăn kéo ẩn Bên trong là một miếng ngọc trắng hình rắn lớn bằng gan bàn tay Miếng ngọc trong suốt không có một mảnh tạp chất Chạm vào mắt lạnh hẳn không phải đồ bình thường, khi đó cậu đã đoán thứ này hẳn là báo vật của cửa tiệm này. Ngay lúc chạm vào nó, máu liền thấm vào mảnh ngọc, tiếp đó liền chui vào trong không gian. Không gian rộng khoảng 1000m, có một căn nhà đá nhỏ, bên trong bày trí rất nhiều đan dược kỳ quái, còn có một quyển sách tên là Bí quyết trường sinh, lúc bắt đầu luyện cứ tưởng có thể trường sinh bất tử, nhưng sau đó cậu phát hiện theo độ tuổi mình vẫn già đi, tóc nên bạc cũng bạc. Vất quá cũng nhờ quyển bí kíp này mà cậu có được dị năng hệ mộc. Số đan dược kia không có dán nhãn, vì không biết là thứ gì nên cứ để nguyên đó. Liếc mắt nhìn trong nhà đá có một nguồn suối nhỏ, vất quá nó có hiệu quả kỳ diệu, cường thân kiện thể, tái tạo xương thịt, thậm chí là giải độc tang thi. Chính nó đã giúp cậu nhiều lần nhặt bệnh trở về. Hơn nữa uống nước suối này vào, tu luyện mất ít thời gian mà hiệu quả mang lại rất cao. Vì thế dị năng của cậu mới tiến bộ nhanh đến vậy, trở thành cao thủ bậc nhất. Chính là hiện giờ không gian thu nhỏ lại chỉ còn khoảng 100 mét, xung quanh bị sương mù bao phủ, nước suối, nhà đá, còn có đủ loại rau cải, cây ăn quả, vũ khí vật tư thu nhặt được cũng biến mất sạch. Những thứ còn sót lại nằm tứ táng trên mặt đất, đối với một người độc tài như ai đó trông đặc biệt nghèo túng, thậm chí cậu còn không thể tiến vào trong. trừ bỏ dị năng hệ mộc nhờ tu luyện bí quyết trường sinh, cậu còn hai dị năng nữa là hỏa và băng. Dị năng của cậu không biến mất mà bị tụt về mức khởi đầu, chỉ còn 3 cấp. Uốn đã quen với nguồn sức mạnh khổng lồ ở cấp 50, tí teo thế này trong mắt cậu căn bản không đủ xem, chính vì thế mới nghĩ là dị năng biến mất. 50 năm tân tân khổ khổ, vừa sống lại liền tan biến chẳng còn gì. Hiện giờ sức chiến đấu của cậu chỉ là con số 0. vì tiện cho một con tang thi trung cấp tới cũng đủ bóp chết cậu. Không gian biến dị làm cậu mất đi chiếc bùa hộ mệnh cuối cùng, trong thế giới lạ lẫm này, hết thảy mọi thứ đều làm cậu bất an, không thể tự bảo hộ mình làm cậu cảm thấy thực vô lực. Thở dài một hơi, Liên Kỳ Quang có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển số dị năng ít ỏi đến đáng thương trong cơ thể, vẫn là hảo hảo tu luyện đi, đừng để ngày nào đó bị người ta bóp chết. không được gây rối, phải ngoan ngoãn ở trong nhà, không được đi đâu hết. Có gì không hiểu thì hỏi Tiêu Tiêu. Gói gém người máy bị đá hỏng hôm qua lại, chuẩn bị mang đi tu sửa, lúc chuẩn bị ra ngoài Liên Dục Thành lo lắng nhìn chằm chằm Liên Kỳ Quang căn dặn. Đứng cạnh Liên Tiêu Thù ở cửa nghe Liên Dục Thành dặn dò, Liên Kỳ Quang thở ơ ngắm nhìn ngọn đèn năng lượng trên trần nhà, Liên Dục Thành nói một câu, cậu liền thuật hô một cái. Tất tất thiết kê thẻ mọi thứ nhưng Liên Dục Thành vẫn có chút lo lắng, xoay người dặn Liên Tiêu Thù, "Em hảo hảo canh chừng, nếu nó muốn làm gì, lập tức báo cho anh biết." "Biết rồi anh cả." Liên Tiêu Thù nặng nề gật đầu, lộ ra một nụ cười thật tươi. Liên Dục Thành xoa đầu em gái, lại nhíu mày nhìn Liên Kỳ Quang, ôm tâm sự nặng nề xuất môn. Nhìn Liên Dục Thành đi ra, leo lên xe, cuối cùng không còn bóng dáng. Liên kỳ quang đứng ở cửa hồi lâu đột nhiên xoay người, không chút biến sắc đi lên lầu. Liên tiêu thủ một đường chạy chầm chậm tới trước tủ lạnh, lấy ra một cái bánh ngọt, xoay người chạy tới ngồi ở sofa, vừa ăn vừa nhìn chầm chầm cánh cửa phòng Liên kỳ quang trên lầu. Sở một phút sợ ý anh hai sẽ trùn mất, còn không chờ Liên tiêu thủ nút hết một bánh đầu tiên, cánh cửa đã bật mở, Liên kỳ quang lạnh lùng bước ra, Liên tiêu thủ ngây người. Miệng hạ to ngơ ngác nhìn người nào đó trên lầu. Liên Kỳ Quang mặc chiếc áo màu xanh quân đội, bên ngoài là áo khoác cổ cao có nón, vành mũ rộng thùng thình che quát hơn nửa gương mặt. Bên dưới là quần tây đen, hai tay nhàn nhã đút trong túi, lạnh tĩnh nhìn Liên Tiêu Thù dưới lầu. Bộ đồ này là Liên Kỳ Quang tìm ra trong mớ vật tư còn sót lại trong không gian, cậu không quá quen với quần áo ở nơi này, không biết chúng được làm từ cái gì. Mặc lên người không hề có trọng lượng, lại còn tự điều chỉnh độ ấm, điều này làm Liên Kỳ Quang có cảm giác như đang ở chuồng. Liên Kỳ Quang đi thẳng xuống bên cạnh Liên Tiêu Thù vẫn còn đang ngẩn người, từ trên cao nhìn xuống, có tiền không? Có. Ngây ngốc từ trong túi lôi ra cái túi nhỏ màu hồng có hình con mèo ngốc, ít ra trong mắt Liên Kỳ Quang thì nó khá ngốc. Cách ngày sẽ trả lại. Liên Kỳ Quang nhận tiền, xoay người đi tới cửa. Chờ Chờ một chút. Liên Tiêu Thù ngơ ngác nhìn bàn tay trống rỗng, đợi đến lúc Liên Kỳ Quang sắp xuất môn, cô bé liền giật mình, vội vàng chạy tới chặn trước mặt, "Anh, anh muốn làm gì?" "Đi ra ngoài." Mặt vẫn không biến sắc. "Không thể, anh cả nói rồi. Không thể ra ngoài a." "Rất nhanh sẽ về." Nghĩ nghĩ, Liên Kỳ Quang lại nhàn nhạt bỏ thêm một câu, "Sẽ không tùy tiện đá người." "Chính là, chính là" Gương mặt vẫn luôn tái nhợt của Liên Tiêu Thù hiện lên chút đỏ ửng, muốn cáo trạng. Liên Kỳ Quang thở ơ nhìn chằm chằm Liên Tiêu Thù, cô bé bị nhìn kiềm không được co rúm người, gương mặt vốn hơi ửng đỏ lại trở nên tái nhợt, "Không, không có. Kia gặp lại sau." Không để ý tới Liên Tiêu Thù, Liên Kỳ Quang vòng qua người cô bé, mở cửa bước ra. "Anh, anh hai." Trên đường phố rối rắm phức tạp, Liên Kỳ Quang đứng bên đường. Hai tay nhàn nhã đút vào túi áo, mặt không biểu tình nhìn Liên Tiêu Thù sợ sệt đứng trước mặt. "Anh, anh cả không cho anh ra ngoài." Liên Tiêu Thù gục đầu, tay chân luống cuống vò góc áo. Liên Kỳ Quang hơi nhíu mày, sắc mặt không tốt. "Anh cả nói đầu anh bị thương, rất nhiều chuyện không nhớ rõ, em có thể, em có thể giúp anh." Sợ Liên Kỳ Quang bỏ mình lại, Liên Tiêu Thù vội vàng giải thích. Liên Kỳ Quang ngẩng đầu nhìn, mạng nhện trên không vừa liếc mắt nhìn Liên Tiêu Thù đang co đầu rụt cổ trước mặt, vẻ mặt hóa hoãn lại. "Đuổi kịp." Cứng nhắc ngoang lại hai chữ, Liên Kỳ Quang nhấc chân bước ngang qua Liên Tiêu Thù. Liên Tiêu Thù sững sốt một chút, lập tức nở nụ cười thật tươi, lớn tiếng đuổi theo, "Dạ." 10 phút sau. 20 phút sau. Nửa giờ sau. "Anh, anh hai." sở bị Liên Kỳ Quang bỏ lại phía sau, Liên Tiêu Thù một đường bám sát trên sát đã mướt mồ hôi, hơi thở cũng có chút dồn dập. Liên Kỳ Quang đi ở phía trước dừng lại, hơi xoay người, nhìn Liên Tiêu Thù ở xa xa, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên gương mặt tái nhợt của cô bé, "Làm sao vậy?" Âm thanh cứng nhắc không có chút cảm xúc phập phồng vang lên. "Khó, khó chịu." Liên Tiêu Thù một tay ôm ngực, vẻ mặt khó chịu cúi gập người. Mạch Liên Kỳ Quang nhíu lại, lúc này mới nhớ ra, thân thể cô em gái này tự hồ không tốt lắm, có bệnh tim. Em gái gặp chuyện không may bằng Liên Dục thành tức giận bằng mình bị đuổi ra khỏi nhà bằng không còn chỗ nương thân. Cô thấp đầu suy nghĩ nửa ngày, suy xét hậu quả, Liên Kỳ Quang tỏ ra có chút thực dọc. Anh hai, lồng ngực đau đớn, Liên Tiêu Thù cố bước tới bên người Liên Kỳ Quang, thật cẩn thận nhìn sắc mặt đối phương. Tâm tình anh hai lúc này tựa hồ không tốt lắm. Lãnh đạm từ trên cao nhìn xuống cô em gái thấp hơn mình hai cái đầu, Liên Kỳ Quang xoay người bế bổng Liên Tiêu Thù lên. À. "Liên Tiêu Thù kinh hô một tiếng, vội vàng ôm chặt Liên Kỳ Quang, vẻ mặt hết hồn nhìn sườn mặt không hề có biểu tình của đối phương. Không để ý tới phản ứng kinh hoàng của Liên Tiêu Thù, Liên Kỳ Quang ôm cô bé tiếp tục đi tới. Gương mặt không có chút biểu cảm." hệt như trong lòng không phải đang ôm một người mà là một vật thể nào đó. Anh hai, anh tiền sẽ không trả lại. Liên Kỳ Quang lạnh lẽo nói một câu làm Liên Tiêu Thù không hiểu gì cả. Anh hai, anh muốn đi đâu vậy? Mô Hạt giống, nói nhiều không bằng luyện nhiều, dị năng hệ mộc cần dựa vào thực vật để luyện tập. Anh hai biết đường sao? Liên Tiêu Thù có chút nghi hoặc. Bước chân Liên Kỳ Quang hơi trì hoãn. Thật lâu sau mới đờ đẫn phun ra hai chữ, không biết kia vì sao không ngồi xe? Liên Kỳ Quang khựng lại. "Còn nữa, anh hai, anh quay quanh chỗ này 3 vòng rồi a." Liên Kỳ Quang không nói gì. Trên xe huyền phù, Liên Kỳ Quang ôm cánh tay thở ơ nhìn những chiếc xe huyền phù cùng phi hành khí ngoài cửa sổ, Liên Tiêu Thù ngoan ngoãn ngồi một bên, thật cẩn thận quan sát sườn mặt anh trai, vài lần muốn mở miệng nhưng vẫn cố nhịn xuống. ước chừng khoảng 20 phút, xe Huyền Phù dừng lại ở một quảng trường huyên náo, tới rồi thúy khách, tổng cộng là 300 tinh tị. Đối mặt với nụ cười hiền lành của tài xế, Liên Kỳ Quang không chút phản ứng, vẫn duy trì bộ mặt than, bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Liên Tiêu Thù thấy biểu tình chú tài xế có chút cứng ngắc, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, gục đầu, đưa tay kéo kéo góc áo Liên Kỳ Quang. Liên Kỳ Quang quay đầu lại, đờ đẫn nhìn cô bé. Anh hai, trả tiền." Liên Tiêu Thù nhỏ giọng nhắc nhở. Ánh mắt Liên Kỳ Quang lại đảo về phía tài xế, vẻ mặt tê liệt. "Tổng cộng là 300 tinh tệ thưa quý khách." Tài xế cứng ngắc nở một nụ cười có thể coi là hiền lành. Liên Kỳ Quang không chút biến sắc nhìn đối phương, trầm mặc thật lâu. Ngay lúc tài xế sắp không giữ được nụ cười, Liên Kỳ Quang chợt phác mở miệng, "300 tinh tệ là cái gì?" Liên Tiêu Thù một tay cầm túi tiền, Một tay túm vạt áo Liên Kỳ Quang vội vàng leo xuống xe, "Thực xin lỗi." Cô bé đỏ dần mặt, cúi đầu xin lỗi tài xế, "Thật sự xin lỗi, anh hai cháu trước đó bị thương ở đầu nên hiện giờ có chút mơ hồ." Tài xế dùng ánh mắt khóe dị nhìn nhìn Liên Kỳ Quang, lắc lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối thở dài một hơi, lập tức khởi động xe nhanh chóng rời đi. Vất quá Liên Kỳ Quang vẫn nhạy bén nghe thấy tiếng lẩm bẩm của đối phương, tuổi còn nhỏ mà ngây ngốc như vậy, thực đáng tiếc. Anh hai, đi thôi. Thấy Liên Kỳ Quang nhìn chằm chằm xe Huyền Phù đã đi sang, Liên Tiêu Thù lôi kéo tay anh trai. Liên Kỳ Quang thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn Liên Tiêu Thù, giống như đang suy nghĩ gì đó. Anh hai, anh làm sao vậy? Thấy Liên Kỳ Quang có chút kỳ quái, cô bé không khỏi lo lắng. có phải có chỗ nào khó chịu không? Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng của Liên Tiêu Thù, Liên Kỳ Quang trầm mặc hồi lâu mới khẽ hé miệng, nghiêm túc nói, "Tôi không ngốc." Liên Tiêu Thù không nói gì. "Tôi là thiên tài, thật sự. Bằng không trước kia sao cậu có thể trở thành cao thủ bậc nhất Hoa Hạ, lại còn là thầy của tiểu thái tử, cố vấn của căn cứ Hỏa Long? Sự thật chứng minh, cậu chính là thiên tài." Một tiếng phì cười từ phía sau truyền tới, Liên Kỳ Quang quay đầu, chỉ thấy một thiếu niên có diện mạo tinh xảo xinh đẹp bật cười, thấy cậu nhìn qua thì vội vàng mụ miệng, đôi mắt hoa đào cong thành hình trăng non. Không mấy để tâm tới bộ dáng ngu ngốc của thiếu niên, Liên Kỳ Quang quay đầu mặt than nhìn Liên Tiêu Thù, giọng điệu đặc biệt nghiêm túc, "Tôi không ngốc, tôi là thiên tài." Thấy Liên Kỳ Quang không hiểu sao trở nên bướng bỉnh, Liên Tiêu Thù cối dầu nắm lấy bàn tay lành lạnh của đối phương, kéo anh trai mình chui vào trong đám người, vẻ mặt như đang gánh vác trách nhiệm nặng nề. "Anh hai, ngoan ngoãn đi theo em, không cần đi lạc nha." "Tôi là thiên tài." Liên Kỳ Quang vẫn như cũ kiên trì. "Rồi rồi rồi, anh hai chính là thiên tài." Liên Tiêu Thù mỉm cười cong cong cả hàng mi, trong lòng lại thầm thở dài. tem ra thương tích thật sự không nhẹ, mình nhất định phải chăm sóc anh hai thật tốt. Nhìn vẻ mặt không tín nhiệm của Liên Tiêu Thù, Liên Kỳ Quang mím môi không lên tiếng. Trong lòng lại thầm quyết định, nghe không bằng thấy, cậu nhất định sẽ chứng minh mình là thiên tài. Vì thế, ám quang đại nhân của chúng ta sau khi tới thế giới này đã tìm ra mục tiêu của mình, chứng minh bản thân thật sự là thiên tài. Ha ha ha ha. Ở phía sau Liên Kỳ Quang Thiếu niên xinh sắn bụng miệng ban nãy rốt cuộc không thể nhịn được nửa cất tiếng cười to, làm người đi đường giật mình quay đầu nhìn. Hách thiên, cười gì đó? Âm thanh chầm thấp ở phía sau thiếu niên truyền tới, một nam nhân dáng người cường tráng mặc đồ đen xuất hiện. Sắc mặt âm chầm nhìn thiếu niên không ngó ngàng tới xung quanh mà cười sẵn sạc kia. Anh, anh tới rồi. Nghe thấy tiếng ngọi, thiếu niên hách thiên kia đưa tay lau đi nước mắt bên khóe mắt. xoay người nhìn nam nhân vừa tới. "Anh, nói cho anh biết, vừa nãy anh không thấy đúng là đáng tiếc." Thiếu niên chạy tới bên người nam nhân, bởi vì tươi cười nên dung mạo tinh xảo lại càng rực rỡ hơn, "Cậu nhóc ban nãy thật sự rất thú vị, cười chết em a a." Nhìn thiếu niên lại bắt đầu ôm bụng cười, nam nhân khẽ nhíu mày, con ngươi thâm trầm ẩn chứa hàn ý, giống như nhận ra sự bất mãn của đối phương, thiếu niên nhanh chóng bình ổn cảm xúc, "Rồi rồi, em không cười, mau đi thôi, đi mua quà cho ông nội. Đi theo phía sau nam nhân, suy nghĩ thiếu niên lại bắt đầu xoay chuyển, không biết cậu nhóc kia là ai, nếu gặp lại nhất định phải kết bạn. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Liên Kỳ Quang tùy ý để Liên Tiêu Thù nắm tay mình quanh đông quẹo tây, tìm nam hỏi bắc, cuối cùng cũng tìm ra một cửa hàng bán hạt giống. Bước vào trong, Mặt tiền cửa tiệm làm liên kỳ quang thoang chốc có chút choáng váng. Cậu lắc lắc đầu, gương mặt than không có chút biểu tình nhất thời cũng có chút ngây ngốc. Hoan nghênh quý khách, tùy ý xem đi. Ở góc tiệm, một thanh niên nhìn không rõ mặt đang buồn ngủ nằm dài trên quầy, nghe tiếng người bước vào, không ngẩng đầu lẩm bẩm nói một câu liền không còn độc tính gì nữa. Anh hai, nơi này có hạt mẫu, anh xem xem thích cái gì em sẽ mua cho anh, em có tiền. Liên Tiêu Thù ngửa đầu nhìn Liên Kỳ Quang, còn Nghiên Túc lúc lắc túi tiền con mèo mố, nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Liên Tiêu Thù, Liên Kỳ Quang lần đầu tiên cảm thấy cô bé không ngốc. Mạc Than gật gật đầu, tiếp đó đi sâu vào bên trong. Tiệm này không tính lớn nhưng cũng không quá nhỏ, ước chừng khoảng 100 mét vuông. Trên bức tường có gắn máy chiếu chiếu ra hình ảnh các loại thực vật trong không trung, không ngừng thay đổi. Liên Kỳ Quang nhìn xem một lúc liền nhíu mày. Lúa vàng viễn cổ, 5000 tinh tệ, cải xanh viễn cổ, 7000 tinh tệ, thanh phỉ viễn cổ, 10000 tinh tệ. Lúa vàng là cái gì? Đó là lúa mì. Còn cải xanh kia nữa, kia rõ ràng là rau chân vịt. Lại còn cái thanh phỉ kia nữa. Thử xem cậu là kẻ ngốc à? Lấy cải trắng ra lừa cậu à? Cậu là thiên tài. Thiên tài đó hiểu không hả? Anh hai, không thích sao? thấy sắc mặt Liên Kỳ Quang có chút không tốt, Liên Tiêu Thủ nhỏ giọng hỏi: "Tôi không cần cải trắng." Liên Kỳ Quang lãnh tĩnh nhìn cọng cải trắng trên đỉnh đầu, lạnh nhạt mở miệng: "Bạn nhỏ biết tên loại thực vật này sao?" Một âm thanh khàn khàn từ trong tiệm truyền ra, thanh niên vốn đang nằm úp sắp vừa nghe liền giật mình bật dậy, vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía cửa sau, trên mặt nào còn chút lim dim. Theo cửa mở ra, Một ông lão râu dài mặc áo dài màu xám chậm rì rì bước ra. "U, thầy à, thầy ra rồi." Thanh niên nhìn thấy ông lão liền chạy qua, vẻ mặt tươi cười lấy lòng. "Nếu tôi không ra, khách quý chẳng phải bị cậu đuổi đi rồi sao?" Ông lão liếc mắt trừng cậu thanh niên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. "Khách quý gì a?" Thanh niên bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm. "Còn dám tranh luận." Ánh mắt ông lão thật sắc bén. sắc mặt cũng trầm xuống, còn không mau đi châm trà. Dạ dạ dạ, con đi, con đi ngay đây. Thanh niên nhăn mặt nhăn mũi chạy vào phòng trong, vừa đi vừa gào, lão xấu xa. Để mọi người chê cười rồi. Ông lão nhìn Liên Kỳ Quang mỉm cười, ý chỉ chiếc ghế bên cạnh, anh bạn nhỏ, mời ngồi. Liên Kỳ Quang mặt than liếc nhìn ông lão, bình tĩnh ngồi xuống. Không hề có nửa phần ngượng ngùng, ở đời trước cậu là thầy của tiểu thái tử, cũng là cố vấn cùng cao thủ bậc nhất Hoa Hạ, người định bợ đếm không suỵ, đối với cậu mà nói, hành động của ông lão trước mắt thực bình thường, nhưng cũng chính phần thong dong bình tĩnh cùng khí thế cao quý mơ hồ lộ ra làm ông cụ âm thầm suy tư thân phận của anh bạn nhỏ trước mắt. Lão học viên, được mọi người gọi là Viên lão, không biết anh bạn nhỏ xưng hô thế nào. Khô mộc Trong ánh mắt kinh ngạc của Liên Tiêu Thù, Liên Kỳ Quang thở ơ báo ra biệt danh mình dùng lúc thực hành nhiệm vụ đời trước. Hóa ra là Khô Mộc Bạn Nhỏ. Trên mặt ông lão mang theo ý cười, trong lòng bắt đầu tìm kiếm những người có tên này, vừa nãy nghe bạn nhỏ gọi thanh phỉ là cải trắng, không biết là vì nguyên do gì. Không có nguyên do. Ngửa đầu nhìn hình ảnh không ngừng biến hóa trong không trung, Liên Kỳ Quang nhàn nhạt phun ra một câu làm ông lão phát cáo. kỳ thật không dối gạt bạn nhỏ. Tiên lão vẫn tươi cười, mới đây không lâu, lão ngẫu nhiên có được một quyển sách cổ, trong đó có ghi chép về một ít thực vật cổ và thanh phỉ được gọi là cải trắng.